mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người Đức Bruno Apitz, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc Tiếp tục cuộc họp, các thành viên của Ủy ban Quốc tế IELKA bàn bạc chuyện ai sẽ là người trực tiếp liên lạc với tiểu đội trinh sát núp bóng tiểu đội cứu thương. Cuối cùng, Kremer đã đứng ra đảm nhiệm trọng trách đó. Kết thúc cuộc họp, Bokhov và Kremer bàn bạc về việc tuyển chọn đội trinh sát. Sau đó, Kremer khẩn trương tới gặp Ericson, y tá trưởng ở y tá Đảng viên Đảng Cộng sản để thống nhất về việc tuyển chọn 16 thành viên tinh nhuệ Cuối cùng họ cũng có được danh sách mật trước khi còi giới nghiêm vang lên Sáng hôm sau, Pipic mang bản danh sách tù nhân chuyển trại tới giao cho Hoffen Giữa họ lại nổ ra cuộc tranh luận khi mà Pipic cố nài nỉ Hoffen để cậu bé người Ba Lan ở lại Cuối cùng nhờ vào sự thuyết phục của Pipic và Kropinski Höfen đã thay đổi ý định khi muốn giữ Stefan Siliak bé bỏng ở lại nhà tù Bukhevan. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp của tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người Đức Bruno Apis, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. Kramer đến y xá. 16 anh em hộ lý được chọn vào tiểu đội cứu thương cũng đang chờ anh. Họ còn chưa biết là họ bị gọi đến làm cái gì. Kramer có nhiệm vụ nói cho họ biết. Anh nói luôn không màu đầu. Các anh em, từ hôm nay trở đi, các anh em là tiểu đội cứu thương. Các anh em hộ lý đang quay chung quanh Kramer có vẻ chờ đợi. Anh biết tất cả, họ còn trẻ tuổi, dũng cảm, đáng tin cậy và đã đứng ở trong trại lâu năm. Tiểu đội cứu thương à? Nó là cái gì thế? Kramer nói mấy câu giải thích mục đích công việc của họ. Trong trường hợp trại bị tấn công, họ sẽ được sử dụng với tính cách nhân viên y tế của bọn SS. Nghĩa là chúng tôi phải thay tã cho chúng nó hả? Một anh chua chát hỏi. Những người khác cùng cười, nhưng rồi lại chăm chú nghe. Kramer bảo cho họ biết rằng họ sẽ được trang bị mũ sắt, mặt nạ phòng hơi độc, túi thuốc cấp cứu và sẽ ra đi tít tận ngoài những vành đai canh gác mà không có lính gác đi kèm. À, được nghỉ lễ Thiên Chúa Giáng sinh chăng? Tất cả anh em hộ lý cùng nhau nhao lên. Cái này là mới đây nha. Kramer cắn môi gật đầu. Giờ kết thúc sắp đến rồi, anh nói. Và bọn đầu sỏ hình như đang phát cáu, có phải không? Một anh khác hỏi. Kramer lại gật đầu. Tôi không phải nói nhiều nữa. Tự các anh biết như vậy là thế nào rồi? Kramer nhìn từng người rồi nói tiếp. Chúng tôi chọn các anh ra, chứ không phải bọn đầu sỏ kia cử ra đâu nha. Đối với chúng nó thì anh em chỉ là tiểu đội cứu thương. Anh em hiểu cả rồi chứ. Anh ngừng lại, cả bọn 16 người đều hiểu ngay trong lời nói này có một ý nghĩa rất đặc biệt. Và khi Kramer càng nói nhỏ và càng gấp hơn trước thì anh em lại càng hiểu rõ hơn. Anh em hãy để ý cho tinh nhé, nhìn quanh mình. Anh em sẽ đi lại khắp mọi nơi. Thấy được gì thì báo cho Eric Cơn biết ngay. Eric Cơn sẽ phụ trách tiểu đội. Tôi đã thảo luận mọi việc khác với Cơn rồi. Cơn gật đầu đồng ý. Nghe này, Kramer quay ra từng người. Triệt để kỷ luật, triệt để bí mật. Không được để bọn đầu sỏ tìm thấy bất cứ một cái gì chê trách. Anh em hiểu rồi chứ? Anh yên lặng nhìn khắp lượt mười sáu con người. Họ đã biết Kramer và không hỏi thêm câu gì nữa. Họ hiểu rằng họ phải làm gì rồi. Kramer đưa họ ra cổng. Tên Reinoburg tiếp họ bằng cái cười ngạo nghễ. Hắn từ trong phòng giấy bước ra đứng trước mười sáu người và đang xỏ đôi găng tay da lợn màu vàng. Với dáng điệu lịch sự, hắn bước dọc theo hàng người đứng nghiêm. Trên mặt họ không có một bắp thịt nào cử động. Cái cười của Randolph càng thêm vẻ tinh quái. Thế mày đã chọn những đứa khá nhất đấy phải không nào? Hắn hỏi Kramer. Thưa ngài chỉ huy điểm danh, vâng, chính là những người khá nhất đấy. Kramer trả lời không chút ngập ngừng. Câu hỏi với câu trả lời đều khá mập mờ. Tao hy vọng rằng, mày đã nói cho các bạn mày biết, nếu một đứa nào trong bọn chuồn đi, thì cả trại sẽ ra sao rồi chứ? Thưa ngài chỉ huy điểm danh, vâng ạ. Tôi đã dặn bảo những điều cần thiết cho các tù nhân. Khá lắm. Rainerbos cũng đáp lại một cách mập mờ và nhã nhặn như vậy. Thế trong đội này, đứa nào cầm đầu đây? Eric Cơn bước lên. Thưa tôi. À, Rainerbos móc ngón tay cái vào sau cái khuy chiếc áo ngoài lịch sự của hắn và khoằm mấy ngón kia lại. Eric Cơn... Cố nhiên rồi. Hễ rục dịch cái gì là nó có mặt ngay đấy. Kramer đỡ đòn cho cơn trình bày. Thưa, anh ta là y tá trưởng trong y xá đấy. Thế hả? Rainerbos lại nói. Thế ra là nó liên quan như vậy đấy. Rồi gật đầu. Rainerbos ra hiệu cho Kramer hiểu rằng hắn không cần hỏi anh thêm gì nữa. Và để cho tiểu đội bước đi ngay. Hai người đứng trong góc không biết rằng họ đã bị một người đứng nghe trộm quan sát một lúc khá lâu. Người ấy chính là Svailin. Hắn bước vào ngôi nhà một cách bất ngờ. Pipik đang đứng trong hành lang giữa những đống bị quần áo chăm chú nhìn vào góc nhà nên không để ý thấy hắn. Vừa bước vào nhìn cử chỉ của Pipik tên Swirling biết ngay phía sau đang có chuyện hắn rón rén bước đến phía sau lưng Pipik trong khi anh ta không dè tới và nói bằng cái giọng đặc sệt của hắn này mày thâm thụ gì ở đây hả Pipik quay ngoắt người lại hoảng hốt nhìn tên Swirling miệng há hốc ra tên thượng sĩ cười Cái cười đầy nham hiểm và danh mãnh nói Tại sao tự nhiên chúng mày im bặt đi cả thế? Thưa ngài, cầm mồm. Swayling rít lên nguy hiểm Rồi hắn len lén bước bằng đầu mũi dày Đến phía sau đứng im nghe ngóng bên đống bị chất cao. Khi Herfen với Kropinski bỏ góc nhà đi ra Và che lấp lối đi bằng một đống bị Họ không nhìn thấy Sveilin. Đến lúc họ quay người đi ra, bất chợt họ thấy mình đang đứng trước mặt tên thượng sĩ. Máu trong người Hoefen ngừng chuyển, tim anh đông cứng lại như băng. Nhưng lập tức anh tự chủ được mình. Anh thản nhiên chỉ mấy chiếc bị kia và nói với Krupinski vẻ rất bình thản. Rồi thì cậu chất cái cụ ấy ở chỗ này này. Swayling cũng làm ra vẻ thản nhiên nói Chúng mày lại xếp bị thành đống nữa hay sao? Thưa ngài thượng sĩ Vâng, để cho mối khỏi sông ạ Kropinski nhanh chí xếp một đống khác nữa trước lối đi vào Swayling bước nhanh lên thúc đầu gối vào sống lưng Kropinski Và xô đống bị sang một bên Pipit -pip đứng đằng trước hoàng hồn Thấy Schweiling đi biến vào góc nhà Herfen và Kropinski im lặng đưa mắt nhìn nhau Cảm thấy tình thế thật là nguy hiểm Khi Schweiling vừa xuất hiện ở chỗ ngách Thì đứa bé đã chạy trốn tên SS Bò vào một góc cuộn tròn người lại Và Herfen cũng bước ngay tới Schweiling trú miệng nở một nụ cười ngốc nghếch. Khiến cho những nét nhăn đóng thành một vòng quanh cầm nó. Quả là chúng mày có mối ở đây. Hắn nói một câu tinh quái. Điều bộ nguy hiểm ấy của hắn là một lời cảnh cáo đối với Hơ Anh liền quyết định phải túm lấy sừng con bỏ mộng. Lúc này mà chỉ can đảm và thật thà như đếm thì sẽ chẳng làm nổi cái gì nữa. Ngài thượng sĩ Hơ vừa thốt lên. Sao? Để tôi xin nói đã. Ừ, tao biết thóp cả rồi mà. Swayling đưa mũi giày trỏ vào đứa bé. Đem con mối này đi ngay. Kropinski bước theo sau hai người vào phòng giấy tên thượng sĩ. Helfen đã đặt nó xuống. Nó len lén bò vào trong góc. Swayling ngủi tay một cái về phía Kropinski ra hiệu như muốn gạt anh ta đi và Kropinsky phải ra khỏi phòng. Vừa lúc đó chỉ còn một mình tên Swinling với Hofferen và hắn vừa ngồi vào bàn thì tiếng còi ngoài cổng vang giống lên như tiếng mãnh thú vồ mồi vậy. Swinling nhìn ra cửa sổ và Hofferen lợi dụng cơ hội đáng mừng này để chuyển sang vấn đề ấy. Báo động phi cơ oanh tạc thưa ngài thượng sĩ, ngài không muốn xuống hầm sao? Svallin nhách mép trông như hắn muốn cười vậy. Chờ cho tiếng còi báo động tắt hẳn, hắn mới thùng thẳng trả lời. Không, lần này thì tao ở lại đây với mày đã. Hắn châm một điếu thuốc lá hút và nhìn trước mặt. Mồm hắn ngoác ra. Có vẻ như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Hơ sẵn sàng đối phó với mọi việc có thể xảy ra. Theo dõi nhìn cử chỉ khác thường ấy của sveiling có vẻ đầy nghi hoặc sau cùng thì hắn ngước mắt nhìn về phía herpfen trông như hắn đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình hôm qua chúng đã đến ép phuốc sveiling bất chợt nói herpfen lặng thinh nó muốn nói gì nhỉ sveiling lè cái lưỡi trên môi dưới trễ xuống nhìn anh tù nhân đứng trước mặt nét mặt điềm nhiên Như không có chuyện gì Hắn ngừng một lát rồi nói Xưa nay Tao vẫn tử tế với chúng mày Trong khi hắn nheo mắt lại Nhìn Hơ Phen qua kẽ mắt Chờ đợi anh trả lời Nhưng Hơ Phen vẫn nhất định đứng im Không biết chắc tên Swayling Đang muốn gì cả Swayling đứng dậy Thông thả bước đến góc phòng Chỗ đứa bé lẩn vào đó hắn nhìn cái sinh vật ấy một lúc bằng con mắt thẫn thờ rồi đưa mũi giày khe khẽ chạm vào đứa bé đứa bé trườn vội ra xa hơ phen càng thấy căng thẳng bên ngoài kia kropinski và pipik đứng bên chiếc quầy dài họ đang bận soạn đồ đạc cho chuyến tù đi nhưng vẫn lắng nghe xem tình hình bên trong như thế nào đã họ đã chờ đợi một tấn thảm kịch và rất ngạc nhiên không hiểu tại sao trong phòng tên sveiling lại yên ắng đến thế thế rồi họ thấy tên sveiling lại bước đến gần herpfen và hình như hắn nói gì thân mật với herpfen không biết là có chuyện gì đây đúng là sveiling đến chỗ herpfen thật trên môi hắn nở một nụ cười nếu tao mà muốn ấy hắn nói Nếu tao muốn thế, thì đêm nay mày sẽ vào ngồi bong ke, nghe chưa? Hắn nheo mắt thân mật chờ đợi phản ứng của Hoefen. Hai người đứng bên quầy, thấy tên Tinsvallin cười nhăn nhở, liền đưa ngón tay lên quét ngang cổ họng. Thế này thì hỏng mất rồi. Pipic sợ hãi nói thầm với Kropinski, nhưng trên gương mặt Hoefen vẫn không lộ ra vẻ gì anh đứng im không động đậy trước mặt svê nhưng trong đầu óc anh đang rối tung lên nó muốn gì mình đây chứ bỗng tên svê lại ngẩng đầu lên nghe ngóng nhưng đoàn máy bay đang ù ù kinh khủng ngay trên nóc nhà hắn nghe tiếng động ghê rợn đó một lúc rồi lại quay sang nhìn herpfenn bốn mắt nhìn nhau im lặng Mỗi bên theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Bộ mặt tên Sveiling đần độn nên không thể nào biểu lộ được ý nghĩ gì của hắn. Chỉ có điều đôi mắt nheo lại chứng tỏ đằng sau cái chán buồn thảm kia đang ẩn một điều gì đó. Rồi sau một lúc lâu im lặng hắn nói Nhưng tao không muốn thế. Pipich Bí bối rối nói khẽ khẽ. Ước gì biết được thằng kia đang muốn nói gì với Herfen nhỉ? Kropinski thì thầm. Có lẽ nó cho cậu ấy xuống bong ke chăng? Máu bị đông lại bỗng dưng dồn lên não Herfen. Anh chợt hiểu ý nghĩa của cái cử chỉ của Swayling. Anh ngạc nhiên quá đến nỗi không sao trả lời được. Enzweilin nhận ra Herfen đã hiểu ý hắn. Run sợ trước cái can đảm của chính mình. Hắn quay người đi và lại ngồi xuống bàn bắt đầu thẫn thờ lục lọi đống giấy tờ trong hộp thư đi. Cái nhìn soi mói của Herfen khiến hắn khó chịu nhưng bây giờ không thể quay lại được nữa. Hắn đã đâm lao thì hắn phải theo lao. Với một mức độ kín đáo hơn nữa Hắn bảo rằng, nếu nó ở lại đây, thì nó sẽ yên lành đấy. Lúc này thì vấn đề đã rõ ràng hơn rồi. Những phản ứng của Hơ Phen lộn xộn. Tất cả những gì đè nặng lên người anh từ nãy đến giờ bỗng nhiên bị quét sạch đi. Và anh chỉ thấy cơ hội là có thể che giấu đứa bé mà không gặp nguy hiểm gì. Anh vội bước một bước về phía Sveilin. Hắn bất chợt trở nên hoảng hốt. Hắn giơ ngón tay trò vào Hơ Phen hét toáng lên. Nếu họ bắt được chúng mày, thì mày là thủ phạm, chứ không phải tao đâu nha, hiểu chưa? Không cần phải giữ gìn gì thêm nữa, Hơ Phen đáp ngay. Tôi có thể nói là tôi hiểu ngài lầm. Sợ mình đã đi quá xa. Tên Sveilin co rúm người lại. Nhưng rồi hắn lại phải dùng ngay cái giọng ra lệnh như mọi khi. Hắn hất đầu về phía đứa bé nói. Đem nó ra ngoài kia. Helfen bế vội đứa bé lên sắp sửa ra khỏi phòng. Nhưng ra đến cửa thì Sveilin bỗng gọi anh lại. Herfian. Hai bên lại nhìn nhau thăm dò, không nói nửa lời. Tên Swayling nhíu mặt lại. Mày muốn còn sống mà ra khỏi chỗ này chứ? Một phút im lặng tiếp theo, như hai bên phục kích lẫn nhau. Rồi Herfen tự trả lời. Là cũng như ngài thôi, thưa ngài thượng sĩ. Anh vội vã bước ra khỏi phòng. Pipik thấy rõ tình trạng bối rối của Herfen khi anh ra đến quầy, nên cũng biết kìm hãm tính tò mò của mình. Herfen cố giữ bình tĩnh. Lại đem nó về góc nhà. Herfen nói với Krupinski rồi trao đứa bé cho anh. Krupinski muốn hỏi một câu, nhưng Pipik gạt vội đi bảo. Hãy đem nó đi đã, mau lên nào. Krupisky ôm chặt đứa bé vào lòng đi vội về phía sau. Tai họa vẫn chờ đợi không những đã không xảy ra. Trái lại đã biến thành một thứ tình hình hoàn toàn mới mẻ. Và trong lúc này đây vẫn còn rất là khó hiểu. Herfen không thể giải thích được gì. Còn Pipic chỉ thấy không cần phải giải thích gì thêm. Khi nhìn Herfen... Trong ánh mắt vẫn đầy đủ những điều anh đã thấy trong phòng tên Sveilin. Không ai nói với nhau một lời. Hơ Phen nặng nề quay ra bước về phòng nhân viên như có ai đẩy anh ở sau lưng. Pipik vẫn đứng yên đó, mặc kệ cho Hơ Phen đi một mình. Qua khung cửa sổ, Sveilin nhìn ra bằng đôi mắt giận dữ căm ghét. Cái đám người đứng ngoài kia bây giờ đang nghĩ gì về hắn đây? Hắn háo hức muốn nhảy ra, giống vào mặt họ, để che giấu tình cảnh lo ngại của hắn bằng cơ lối hống hách cậy quyền xưa nay. Nhưng bỗng hắn hoảng hốt nhìn xung quanh. Hắn nghe rõ từ đằng xa tiếng bom ình ình liên tiếp. Miệng há hốc, sợ hãi. Hắn trố mắt nhìn lên không trung. Bực dọc, Hắn xoa xoa tay lên má như chỗ đó có dâu chưa cạo. Còi báo động lại nổi lên bất ngờ. Trong lúc đó 16 anh em hộ lý đang đứng chờ để trình diện bên ngoài phòng làm việc của tên chỉ huy trưởng với cách ăn mặc không bình thường của họ. Trong trại, các anh em tù nhân đang chạy về nhà khối của mình. Những con đường ở trước trại nhộn nhịp những người. Những đội lao công đang báo cáo và dạo bước vào trong trại. Bọn SS cũng nhanh chân rút về những hầm trú ẩn của chúng. Vì rằng có báo động, các sĩ quan cao cấp đã tụ tập ở trong phòng làm việc tên chỉ huy trưởng. Và khi Rainer Bird bước vào phòng trình báo về tiểu đội cứu thương, thì tên Svan quay ra gắt với tên chỉ huy điểm danh. Gì thế? À, biết rồi. Hắn hất tay vẻ khó chịu, bây giờ không phải lúc diễn thuyết, 16 con người kia phải lập tức làm nhiệm vụ ngay. Tiếng động ầm mì của những đoàn máy bay vang động khắp khoảng trời chung quanh, một nơi nào gần đó có tiếng bom nổ. Rainerbott bước ra khỏi phòng giấy truyền đạt lệnh tên chỉ huy trường cho tiểu đội cứu thương bằng cái địa bộ đều giả xưa nay của hắn. Cho chúng mày đi, mấy thằng khốn Eric Cơn ra lệnh Tiểu đội cứu thương, chú ý Cả đội đứng ngay người Bên trái quay, đi nhanh, bước Tên Rainerbos hoài nghi nhìn theo tốp người chạy đi Thở dài, rồi vội vàng lui về hầm trú ẩn của hắn Ở ngoài xa kia 16 người chạy khắp sân, không gặp một ai Họ nhe răng cười nói với nhau một cách có ý nghĩa dưới những chiếc mũ sắt đội còn chưa quen. Trên đầu họ, những đoàn máy bay xếp thành hình chữ V bay ầm ầm qua trại và còn bay xa nữa. Hết đoàn này đến đoàn khác, tiếng bom nổ ình ình như sấm rền. Đó là Gota hay Air Force. Ra đến tuyến canh gác ngoài cổng. Eric Cơn báo cáo về tiểu đội cho viên chỉ huy kênh gác. và hình như anh ấy làm đặc biệt thú vị trong việc ra lệnh cho đội quân của anh một cách đột ngột. Bốn người đến các trại SS, bốn người ra chỗ đóng quân tăng viện, bốn người ra các nhà để xe quân đội còn lại theo tôi đến các nhà chỉ huy. Mười phút sau khi còi báo hết, toàn tiểu đội trở về đây, hiểu chưa? Họ đồng thanh hô lên. Ra hô. Tán đi. Tán. Họ lao về các phía đã quy định. Còn tên chỉ huy canh gác đứng gần đó thì câm như hến. Lúc này hắn có còn gì đâu mà nói. Hợp Phen đã ngồi vào bàn chăm chú nhìn bản danh sách chuyến tù đi để ngay trước mặt. May mà các tù nhân làm việc trong phòng nhân viên. Không để ý thấy những việc vừa diễn ra bên ngoài nên Herfen không bị ai hỏi han dày dà thêm. Không phải cái đề nghị của tên Sveilin đã làm Herfen sửng sốt đến thế mà chính là cái cơ hội bất ngờ để cứu đứa bé. Thật là đơn giản đến thú vị và cũng dễ dàng thôi. Thế mà trong lòng Herfen hãy còn như có cả một chuyện rằng co rất là mạnh. Anh vừa hứa với Kramer là đứa bé sẽ được đưa ra khỏi trại. Và Kramer tin ở lời hứa của anh. Nếu như anh không giữ lời hứa đó thì sao đây? Nếu như anh bí mật giữ đứa bé ở lại đây thì sao nào? Anh không còn phải sợ tên Zweiling nữa. Herfen đăm đăm nhìn những cột số trên bản danh sách. Mỗi con số là một người. Nhưng còn thiếu một con số Đó chính là đứa bé Nó không có số Và nó không tồn tại Chỉ còn một cách là bỏ nó vào chiếc vali Một người trong số cả nghìn người qua cổng chiều hôm đó Sẽ xách đứa bé đi theo mình Hơ Phen nhắm nghiền mắt lại Nếu anh thi hành đúng đắn nhiệm vụ của mình Thì như vậy chẳng phải là một cách bào chữa tốt nhất cho lương tâm của chính mình ư. Nhưng cái cảm giác của kẻ phạm tội lại rằn vạt anh. Hơ lại cảm thấy một cảm giác dây dứt rằng có đôi mắt từ nơi nào xa đang chăm chú nhìn anh im lặng và nghiêm túc. Phải chăng đó chính là đôi mắt của đứa bé hay đó là đôi mắt của vợ anh? Trong suốt mấy năm tù ngục chưa bao giờ Hơ thấy cô đơn như bây giờ. Anh đã lẩn tránh trước đề nghị đầy cám dỗ của tên Zweiling kia. Anh đã lẩn tránh trước đôi mắt thầm lặng của Pipic. Nhưng anh không thể lẩn tránh chính bản thân mình được. Mặc dù anh thấy mình quá yếu đuối nên không quyết định được cho bản thân. Hoefen ra chỗ Pipic. Pipic vẫn còn đứng bên quầy dường như đang đợi anh. Trên trời không ngớt tiếng ầm mì. Chắc hẳn lần này là một cuộc tấn công lớn đây. Tên Sveilin đang đứng bên góc cửa sổ trong phòng của án, nhìn chăm chú lên trời cao. Liếc qua một cái, Hơ biết chắc chắn là tên Sveilin này không thấy anh được. Anh vội nói với Pipich, ra đây. Hai người quay vội vào góc nhà. Krupinski đang ở đấy với đứa bé cũng bước tới chỗ hai người. Toàn thân anh tràn đầy một sự mong đợi căng thẳng. Ba người đứng sát cạnh nhau. Hoffen hất đầu về phía trước nhà nói. Hắn đề nghị với mình một điều. Thằng bé có thể ở lại đây. Trời ơi! Pipic lạnh lùng nói. Để bắt bí khi thời thế lại thay đổi chứ gì. Cũng không đến nỗi ngốc đâu. Thế còn anh? Anh nói với nó thế nào nào? Hơ Phen nhún vai lưỡng lự. Pipích bắt đầu khó chịu. Anh sợ đếch gì kìa chứ? Anh đã nắm nó trong tay rồi. Nó không thể nào phản lại anh được đâu. Hơ Phen lưỡng lự phản đối yếu ớt. Nếu chúng mình giữ đứa bé lại đây, nó sẽ tưởng rằng tôi nhận đề nghị của nó. Pipích đáp. Mặc xác nó, mình cần gì chứ? Và anh quyết định ngay, để đứa bé ở lại đi. Vì rằng còn muốn cưỡng lại một chút nữa, Herfen đang sắp sửa phản đối. Nhưng Kropinski đã vỗ vào vai anh. Cậu là một đồng chí tốt. Herfen đút hai tay vào túi, không nói năng nửa lời. Đứng trơ như phỗng, cười chua chát về cái sự lưỡng lự của mình. Báo động phi cơ oanh tạc vẫn đang tiếp diễn. Trong các nhà khối, anh em tù nhân đang túm tụm chung quanh những chiếc lò sưởi tự túc không đủ nóng vì chất đốt đang rất hiếm. Có sức nóng thêm vào đó là do hơi người của bao nhiêu người quây vào với nhau trong một khoảng rất chật hẹp. Một số người gục đầu lên đôi tay khoanh trên bàn để ngủ, mặc cho những tiếng ồn ào xung quanh. Cả trại này như đã chết Sân kiểm soát rộng lớn vắng tanh Cả ngoài cổng kia nữa cũng chẳng có gì động tĩnh